Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù đã nghe ánh dương nói qua một lần, nhưng lần này ông Phó vẫn không khỏi cảm thấy chua xót bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Một người phụ nữ hiền lành đơn thuần như Thái Hồng, làm sao có thể chịu được. Ngay đến đây, sắc mặt ông Phạm cũng trầm xuống vài phần. Vậy mà bao năm nay, cái tên Trịnh Thái Đông kia đổi trắng thay đen cũng thật hay. Ánh Dương cũng không quá bất ngờ với câu nói của ông Phạm. Trước đó cô từng nghe ông Phó đề cập đến. Sau khi giành được toàn bộ tài sản của ba mẹ cô, ông ta lại trắng trợn ở trước mặt mọi người nói rằng mẹ cô vì cái chết của ba cô mà bi thương. muốn lui về sống một cuộc đời nhàn hạ thân làm em ông ta đành tuân theo ý nguyện của chị gái, tiếp quản mọi thứ đem tầm huyết của anh rể đưa lên một tầm cao mới càng nghĩ ánh dương lại càng không thể tha thứ cho mấy người bọn họ một lũ cặn bã vô ơn, chỉ vì tiền tài và địa vị, không tiếc bán rẻ tình thân, thật đáng hận phát hiện tâm tình ánh dương không tốt, ông phó vội lên tiếng an ủi hôm nay bảo cháu đến đây là có chính sự nghe đến hai từ chính sự ánh dương khẽ hít một hơi thật sâu từ từ đem cơn tức giận trong lòng ấn xuống sau khi điều chỉnh lại tâm trạng ánh dương ngẩng đầu nhìn hai người họ đôi mắt trong vắt tựa hồ như không vướng bận một thứ gì nhưng ai nấy đều biết rõ tâm tư của cô gái này quá nặng ánh dương điềm tĩnh hỏi Bác Phạm đây cũng có cổ phần của Cao Sơn sao? Ông Phạm nghiêm nghị nhìn Ánh Dương Bác thì không có cổ phần Nhưng bác vẫn thích nghe gọi là bác trai hơn Ý cười trong mắt Ánh Dương càng sâu thêm gật đầu một cái Dạ bác trai Ông Phó hơi nhíu mày tỏ ra bất mãn gần giọng Này này tôi bảo là chính sự Không phải để hai người ở đây Một người nhận con dâu Một người nhận ba chồng Ông Phạm bật cười Ôi cái lão già này ghen tị với tôi đấy à Cùng lúc đó tại ngôi biệt thự nhà họ trịnh Thái Điền vừa nghe được điện thoại xong lập tức đi thẳng với hướng phòng làm việc của ông Đông thông báo Ba bên kia vừa báo về Ánh Dương đang cùng ông Phó và ông Phạm dùng cơm chắc không phải là kéo bè phái đó chứ dù sao hai người họ cũng có sao tình không tệ với dượng hai với thế lực của bọn họ Nếu như tham gia vào, e là khó giải quyết. Nghe xong, thần sắc ông Đông có chút phức tạp, bàn tay đăng ghi ghi chép chép bỗng khựng lại. Ông ta nâng tay xoa cầm, trầm tư một lúc lâu lên tiếng hỏi. Còn nhãi đó nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi? Thái Điền kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Đông, trầm giọng đáp. Tính luôn số cổ phần mua được từ chỗ Lê Minh và Nguyễn Tuấn. Hẳn là cô ta đang nắm giữ 20% cổ phần Cộng thêm 15% cổ phần Của ông Phó Cùng lắm cũng chỉ 35% Chỉ tính riêng trong tay chúng ta Đã có đến 40% Cũng đủ ăn đứt cô ta rồi Ông Đông dựa vào lưng ghế Khẽ lắc đầu Vạn nhất vẫn phải đề phòng Về phía các cổ đông Còn tiếp tục giữ chân bọn họ Luận thế nào cũng phải ủng hộ chúng ta Hiểu không? Thái Điền gật đầu Con biết rồi, vậy còn về phía cô ta thì sao? Chúng ta cứ im lặng như thế ư? Chưa đến cuối cùng không thể dùng hạ sách được. Dường như đã hiểu ngụ ý trong câu nói của ba, Thái Điền chỉ im lặng gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm. Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, hắn mới rời khỏi phòng làm việc của ông Đông. Vừa ra khỏi cửa, liền chạm mặt kim chi, nhìn cô gái mặc bộ váy ngủ màu hồng phấn, Trầm ngâm đứng trước mặt mình Thái Điền vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô Chịu mến hỏi Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ Kim Chi ngước mắt nhìn chàng trai Trước mặt mình nhẹ giọng hỏi Ba bà và anh Định làm gì với chị họ vậy Chị ấy chỉ còn một mình mà thôi Đáy mắt Thái Điền Lạnh xuống gần giọng Người không vì mình, trời chú đất diệt Kim Chi nghe xong Không khỏi sửng sốt Kể từ khi hắn cấm cô liên lạc với ánh Dương, anh trai cô đã không còn là người ôn nhu dịu dàng nữa. Bất giác cô đưa tay hất bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình. Không nói năng gì, quay người trở về phòng ngủ. Thế giới này đã bắt đầu lạnh nhạt rồi. Bên trong phòng làm việc, ánh Dương miệt mại xử lý mấy văn kiện vừa được chỉnh lên. Thời gian gần đây, Vĩnh Trường đang mở thêm chi nhánh, công việc tương đối nhiều. mấy ngày nay đều bận đến tối tăm mặt mày đa số thời gian đều dành cho công việc nếu không phải thế khải cũng làm việc ở công ty e là cô đã sớm quên mất bản thân có một người bạn trai nghe thấy âm thanh gõ cửa ánh dương cũng không ngẩng đầu nhìn lên vừa gõ bàn phí máy vi tính vừa cất giọng nói mời vào ánh dương vừa dứt lời cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra một người đàn ông tiêu xái bước vào Nhanh chân đi đến trước mặt cô. Cũng chẳng xem xét tình hình xung quanh. Hắn đưa tay kéo ghế ngồi xuống đối diện bà làm việc. Hai chân tùy ý vắt chéo. Một tay đỡ chán, một tay gõ gõ lên mặt bàn. Khiến bầu không khí vốn im lặng, bỗng vang lên những âm thanh thâm trầm. Mãi vẫn không nghe thấy đối phương lên tiếng. Ánh dương mới ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đối diện với ánh mắt đầy hưng phấn của anh chàng, cô miết mi tâm một cái. ngã người dựa vào lưng ghế trầm giọng hỏi chuyện gì bàn tay đang gõ của trọng bỗng chốc khực lại khóe môi hiện ra nụ cười sâu xa đầy ẩn ý quan sát nét mặt nữ ma vương thêm vài lần hắn mới hài lòng lên tiếng nghe nói cô đang yêu đương với thế khải hả ánh dương gật nhẹ đầu trực tiếp thừa nhận ừ có vấn đề gì sao dù đã biết trước kết quả nhưng chính tai nghe được những lời này vẫn không khỏi cảm thấy bi ai trong lòng đến cả nữ ma vương ngàn năm băng lãnh cũng đã có người yêu vậy mà một người tiêu sái tuấn tú lại hiểu được phong tình thế thái như hắn đến thời điểm hiện tại vẫn trong tình trạng cô đơn một mình thiên lý ở đâu công bằng ở đâu vào thời khắc này trọng đã dẹp sạch các cô bạn gái cũ sang một bên Thẳng sống lưng nhìn chọc chọc cô gái Sự bất mãn hiện rõ Trên khuôn mặt hắn Tại sao tôi lại biết chuyện này Thông qua miệng của Eric chứ Nếu biết sớm hơn một chút Có lẽ tôi đã không tốn Ý thức được lời nói sắp ra trọng chép môi ngậm miệng lại Nếu biết sớm hơn một chút Có lẽ hơn tuần trước Hắn đã không tốn tiền tạo hình Ở chỗ Eric Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt của cái tên Eric Khi phải tạo hình miễn phí cho hắn cả đời trong lòng có chút thoải mái cùng phấn khích anh Dương sẽ không bao giờ biết được hắn cùng Eric thông đồng với nhau đem chuyện tình cảm của cô cùng Thế Khải ra cá cược nếu như hắn thắng đồng nghĩa với việc anh Dương và Thế Khải trở thành một đôi thì mỗi khi hắn gọi Eric không chỉ có mặt mà còn phải làm việc không công cho hắn đổi lại nếu như Eric thắng hắn phải gọi cái tên đó là ba ba nhưng sự thật đã chứng minh hắn đầy phong lưu nửa đời người là không uổng phí nhìn một phát là nhận ra ngay hai người này có tình ý anh thiếu việc làm sao chạy đến chỗ tôi chỉ để tán giáp trọng lắc đầu lia lịa vội xua xua tay không phải chứ tôi vừa bay từ ma cao về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đến công ty báo cáo công việc với cô vậy mà ánh dương nghiêng đầu ngắt ngang lời nói của trọng không nhanh không chậm nói báo cáo đi Khóe môi trọng giật nhẹ một cái. Trong lòng thầm đem 18 đời tổ tâm của Eric thăm hỏi qua. Cái tên lừa gạt này. Còn nói cái gì mà nữ ma vương đã được thuần hóa. Trở nên nhu mỉ hiền lương, yểu điệu thục nữ. Người trước mặt hắn còn không phải là đại ma đầu của vĩnh trường sao. Sát khí nồng nặc thế này. Nào có tản đi một chút. Chú ý đến ánh mắt của cô gái trước mặt. Trọng nuốt nước, nước bọt, chuẩn bị lên dây cót. bước vào trạng thái làm việc để nghiêm túc hắn đem mọi chuyện điều tra được kể lại một lần một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót nghe xong ánh dương hơi gật đầu giọng nói dịu đi vài phần anh vất vả rồi cảm ơn nhé chỉ vì hai từ cảm ơn vừa bật ra khỏi miệng ánh dương sáng vẻ nghiêm túc của trọng trong nháy mắt liền tiêu biến như mây khói hắn chớp chớp mắt trong lòng chợt dấy lên một tiếng kinh ngạc kể vai tác chiến nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy cô nàng nói lời cảm ơn với ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy. Nhất thời có chút không thích ứng được. Thấy trọng đơ ra như một khúc gỗ, ánh dương nhếch môi cười. Làm sao? Trọng còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, âm thanh cốc cốc vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Thư ký Huyền đi vào, hai tay nghiêm chỉnh chắp ở trước bụng. chủ tịch có một cô gái nói mình là em họ cô xin được gặp mặt trọng hơi hơi nhíu mày nhìn về phía huyền hỏi lại em họ huyền gật đầu đáp cô ấy tên trịnh kim chi vừa nghe thấy ba từ trịnh kim chi trọng vô thức nhìn về phía ánh dương ánh mắt cơ hồ có chút phức tạp trước khi nhận nhiệm vụ đến ma cao điều tra ánh dương đã chính miệng kể với hắn về thân thế thật sự của cô Đồng thời cũng nói rõ mối quan hệ giữa cô và tập đoàn Cao Sơn. Tuy không nói nhiều về thù hận giữa cô và người cộng lỏng lăng dạ sói kia, nhưng qua thái độ của ánh Dương, hắn ít nhiều cũng cảm nhận được. Nghe thấy nữ chủ tịch tể thư ký huyền đưa người vào, Trạm cũng không nói thêm câu nào, thức thời đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của ánh Dương. Đối với hắn, việc quan trọng bây giờ là phải quay về nhà đánh một giấc say xưa. cánh cửa thang máy vừa mở ra nhân viên lễ tân trông thấy trọng liền gật đầu chào một tiếng hắn cũng vui vẻ đáp lại một câu chợt ánh mắt hắn rơi trên người cô gái đi bên cạnh nhân viên lễ tân một thiếu nữ tuổi đôi mươi với làn da trắng mịn màng trong bộ váy màu hồng càng trở nên yêu kiều và thước tha gương mặt tròn cùng ngũ quan thanh tú tuy không phải nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành như ánh dương nhưng đây cũng là một cực phẩm hiếm có Nếu như nói ánh dương sắc xào và trói lóa như ánh mặt trời, thì người con gái này chính là một bông tuyết trắng mỏng manh, ngây thơ và thuận khiết. Mãi đến khi bóng cô nàng đã khuất sau cánh cửa, trọng vẫn đứng ngây tại chỗ. Làm sao đây? Trái tim hắn dường như lại sao xuyến rồi. Hắn lạch bạch đi đến trước mặt thư ký huyền, gõ nhẹ lên bàn làm việc của cô, hướng mắt nhìn về phía phòng của ánh dương hỏi. Cô gái vừa rồi là Trịnh Kim Chi sao? Huyền thành thật gật đầu, đôi mắt không ngừng quan sát người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ dáng vẻ này của Tổng Giám Đốc sẽ không phải là động lòng rồi chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gen di truyền của nhà chủ tịch quá tốt đi. Hai người con gái, mỗi người một vẻ, nhưng đều đẹp đến mức muốn bẻ cong người ta. Chọc nghe xong, liền đưa tay xoa cầm. Thật không ngờ... Cả nhà cáo già kia lại có thể sinh được Một cô con gái hiền lành ngây ngô như vậy Đây có thể gọi là Gần bùn mà chẳng hôi tay mùi bùn không Nếu như tâm tính cô ấy Cũng đẹp như vậy Hẳn là một đối tượng rất tốt Chợt nhìn thấy bóng sáng thế khải Ở phía xa xa Đáy mắt hắn hiện lên một tia gian xảo Nhanh đi về hướng thế khải Thời khắc này trong đầu hắn Chỉ toàn là hình bóng Của cô thiếu nữ ấy Thật sự đã quên bén trước đó bản thân còn muốn đánh một giấc thật dài. Bên trong phòng làm việc của anh Dương, Kim Chi bẽn lẽn đi vào, hướng về phía cô gái đang ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng gọi một tiếng chị họ. Hai từ này vừa xa cách lại vừa gần gũi, khiến sóng mắt ánh Dương khẽ dao động. Bàn tay cầm bình trà bỗng khựng lại trong giày lát, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu. cô chậm rãi rót trà vào hai chiếc tách nói ngồi xuống đi kim chi gật đầu từ từ đi đến ngồi xuống đối diện ánh dương đôi mắt to tròn không tự chủ được mà quan sát người con gái trước mặt thêm vài lần môi mỏng mấp máy tự như muốn nói gì đó nhưng thời gian cứ trôi qua vẫn là một mảng tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ánh dương hớp một ngụm trà chờ đợi thêm một lúc mới lên tiếng hỏi Hôm nay đến đây hẳn không chỉ là uống trà. Chị thật ra em đến là có chuyện muốn nói. Nói đi. Vì sao chị với ba em lại phải tranh giành đâu đã lẫn nhau? Chúng ta không phải người một nhà ư. Kim Chi biết rõ câu hỏi của mình rất ngây thơ. Nhưng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cô sẽ cảm thấy khó chịu. Với thái độ của ba và anh trai, trực tiếp hỏi hai người họ là chuyện không thể nào. vì thế cô chỉ có thể lén lút chạy đến đây mạo muội quấn lấy ánh dương cô thật sự muốn biết vì sao người một nhà lại phải tranh đấu gắt gao như vậy có phải là có hiểu lầm gì hay không về phía ánh dương khi nghe thấy ba từ người một nhà trong lòng không khỏi cười lạnh giữa cô và gia đình bọn họ còn có thể là người một nhà sao cô đưa tay phả lá trà trong ly tựa hồ như không chú ý đến kim chi hở hững nói tôi nghĩ cô nên hỏi ba và anh trai mình mới phải chứ vì sao lại chạy đến chỗ tôi trước ngữ điệu lạnh nhạt thờ ơ của ánh dương hai bàn tay kim chi càng thêm siết chặt lại hít một hơi thật sâu hỏi ngược lại chị không phải là chị họ của em sao ánh dương hơi chần chừng một lúc ánh mắt bỗng chầm xuống âm u giống như bầu trời trước cơn bão trong tiềm thức cô không muốn làm tổn thương kim chi một chút cũng không Ngay từ lần gặp đầu tiên ánh Dương vì cảm thấy yêu thích cô bé nên đã nhường lại trước bình cổ cho đến khi biết được cô gái trẻ đơn thuần đó lại chính là con của lão cáo giả kia cô cũng không thể nào ghét bỏ. Nhưng như thế thì đã sao cũng đâu thể thay đổi được những việc làm xấu xa của ông Đông càng không thể xóa nhòa đi nỗi căm ghét đến tột cùng trong lòng cô dẫu biết kiềm trì không liên quan đến chuyện này nhưng bảo cô đối xử tốt với con gái của kẻ thù cô thật sự không làm được trừ phi ông ta phải trả giá cho tội ác của mình gây ra ngẫm nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô cũng lên tiếng đáp lại không phải bắt gặp ánh mắt hụt hẫng của kim chi trong lòng ánh dương hơi nhói lên có điều cô giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân căn bản kim chi không hề nhận ra một điểm khác lạ này cô bé chỉ ngây thơ nghĩ rằng mâu thuẫn của chị họ và gia đình mình phải lớn đến nhường nào mới khiến mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ nếu có hiểu lầm chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà hiểu lầm ánh dương như cười như không nói tiếp nếu vậy tôi cũng muốn biết ba và anh trai cô hiểu lầm gì về tôi đấy 5 lần bảy lượt phá hoại gia đình và cuộc sống của tôi mọi thứ đều là do ba cô gây ra tạo nhân nào thì gặp quả đấy Nếu như không có bà cô, tôi cũng đâu cần lăn lộn đến bước đường này, trở thành một người không tim không phổi không cảm xúc. Đây đâu phải là thứ tôi mong muốn. Trong lúc tức giận, ánh dương liền tuôn ra một chàng. Đến khi ý thức được bản thân hơi kích động, cô nàng nhắm mắt lại từ từ chấn áp ngọn lửa đang cháy trong lòng. Kim trì mím chặt môi, thần sắc còn căng hơn cả dây đàn, móng tay cứa vào da thịt đến ửng đỏ. Nhưng cô lại chẳng hề để ý Ánh mắt từ đầu đến cuối Vẫn rơi trên người ánh dương Em em Ánh dương sau khi bình tĩnh lại Nhẹ nhàng xua tay Có những chuyện cô mãi cũng không hiểu được đâu Về đi Tôi không muốn dây dưa với gia đình cô Kim Chi cắn chặt răng Tự như muốn nói gì đó Nhưng rồi lại thôi không nói nữa Cô đưa tay cầm lấy túi sách Lặng lẽ đứng dậy Trong lòng em Chị vẫn sẽ là chị họ của em Thời gian này chị chú ý Cẩn thận một chút Kim Chi nhìn về phía ánh dương Thêm vài lần Cuối cùng vẫn không đành lòng Mà rời đi Nhìn theo bóng lưng liêu siêu Của cô gái nhỏ Tâm tình ánh dương có chút phức tạp Nhất thời không thể nói rõ được Đối với lời nhắc nhở sau cùng Của Kim Chi Càng khiến cô nàng thêm nặng lòng Có phải bản thân đã quá nặng lời Với Kim Chi rồi không Kim trì vừa rời khỏi được một lúc, cánh cửa phòng làm việc của anh Dương một lần nữa bị đẩy ra. Trọng cùng thế khải, hai người đàn ông một trước một sau nối tiếp nhau đi vào. Lước thấy anh Dương ngồi trên ghế sofa, trọng lập tức xà người ngồi xuống trước mặt cô. Đôi mắt hắn sáng rỡ dính chặt lên người anh Dương, vẻ mặt đầy sốt sáng. Chủ tịch đại nhân, cô xem, hình mẫu bạn trai của em họ cô là gì? Có thể nói tôi nghe một chút được không? Trọng vừa dứt lời, bàn tay đang xoa xoa vi tâm của anh Dương bỗng sựng lại. Một giây kế tiếp liền ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt quan sát hắn. Sáng vẻ này chẳng lẽ lại vừa ý Kim Chi rồi? Không đúng lắm, luận về diện mạo hay tính cách. Người em họ này của cô đều không phải tuyết người Trọng yêu thích. Kim Chi đặc biệt đơn thuần, thậm chí có chút nhút nhát. So với những người bạn gái cũ sành sỏi và quyến rũ của hắn, quả là khác xa một trời một vực. Dù không hiểu nổi suy nghĩ của cái tên cả lơ vất phơ này, nhưng ánh Dương vẫn trừng mắt lạnh giọng cảnh cáo để phòng vạn nhất. Đừng có mơ tưởng tới con bé, hai người không phù hợp. Trọng mặt đầy đau khổ khẽ nhíu mày hạ giọng cầu tình. Tôi thừa nhận lúc trước chỉ hứng thú với những cô gái hơi hơi hấp dẫn một chút. Bất quá, tôi vừa nhìn đã phải làm kim chi rồi. Một cô gái ngây thơ thuần khiết như vậy, bây giờ thật sự quá hiếm. Vừa nghe thấy mấy từ hơi hơi hấp dẫn, khóe môi ánh giường tự giác nhếch lên, tạo thành một đường hình cung. Mấy cô bạn gái cũ của hắn, nếu không phải là á hậu thì cũng là hoa khôi nức tiếng một vùng. Nào chỉ dừng lại ở hai từ hơi hơi. Nói như vậy, có phải đã hơi nói giảm nói tránh quá mức rồi không? Mắt thấy ánh dương chẳng buồn quan tâm đến mình. Trọng bực dọc khoanh tay trước ngực. Ngả người tựa vào lưng ghế. Vừa nhịp nhịp chân vừa lào đảo Sao lại như thế? Tôi giống người không đáng tin cậy lắm sao? Ánh dương nhướng mày gật đầu một cái. Chia tay bạn gái trước còn chưa được bao lâu. Bây giờ lại mơ mộng đến cô gái khác. Như vậy mà là trung thủy sao? Thế khải ngồi ở bên cạnh ánh dương. Nghe trọng nói vậy khẽ lắc đầu chán nản. tuy anh và hắn quen biết chưa được bao lâu nhưng tính tình hắn thế nào anh ít nhiều cũng hiểu được đôi chút huống hồ tình sử của hắn sớm đã truyền khắp công ty chính là một kẻ đào hoa kim chi đến tìm em có việc gì sao thế khải vừa nói xong bầu không khí bỗng trở nên im ắng hẳn mọi sự chú ý đổ dồn về phía ánh dương cô nàng hớp một ngụm nước trà nhẹ giọng đáp cũng không có gì nghiêm trọng Chỉ nhắc nhở em thời gian này Cẩn thận một chút Đối với lời nói của anh Dương Hai người đàn ông có chút suy tư Trọng nâng tay chống cằm Đôi đồng tử đảo tròn một vòng Rồi dừng lại, mở miệng nói Mấy ngày nay Bên Cao Sơn im hơi lặng tiếng Một cách lạ thường Hẳn là không đơn giản như vậy Hơn nữa khi nãy trong lúc tôi với Thế Khải Nói vui vài câu Vô tình trông thấy một kẻ khả nghi Đi đi lại lại ở phụ cận công ty nhìn dáng vẻ rất có thể là thám tử ánh dương cười trầm một tiếng tái mắt lóe lên một tia xảo hoạt dường như cũng không quá để tâm chuyện bị người khác theo dõi dù sao đối với kế hoạch của bọn họ nội gián cũng được thám tử cũng được cuối cùng cũng là vật trung gian truyền tin mà thôi cô lại muốn xem thử rốt cuộc có phải là gương càng già càng cay hay không một ngày nắng gắt Đột nhiên Thế Khải nhận được điện thoại từ mẹ. Vốn sĩ anh định sau khi hoàn thành công việc sẽ gọi lại cho bà. Nhưng không hiểu sao tiếng chuông điện thoại lại kêu mãi không thôi. Sau cùng anh chàng trong trạng thái mất kiên nhẫn mà nhận lấy. Vừa bắt được tín hiệu. Ở đầu dây bên kia liền truyền tới thanh âm thâm trầm của bà Mai. Từng chữ từng chữ xanh giọt được cất lên. Ngữ điệu nghe qua có đôi chút tức giận. Thế Khải con về nhà gấp. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Đưa cả cô gái kia về. Thế Khải nghe mẹ nói vậy. Chân mày khẽ nhíu lại. Trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa một tiếng khó hiểu. Cho đến bây giờ, mẹ anh tuy vẫn không hài lòng về ánh Dương. Nhưng khi nghe bài nói về thân thế thật sự của cô, thái độ của bà đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nên thời gian gần đây ánh Dương rất tích cực cùng anh về nhà dùng bữa. Bầu không khí không quá thân mật. Nhưng cũng tương đối tốt. Cớ sao hôm nay, bà lại nổi trận lôi đỉnh. Thế Khải cầm chắc điện thoại trong tay, cất giọng hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao mẹ? Đợi bạn con xong việc, chiều sẽ quay về. Bà Mai cũng không nói thêm câu nào. Hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy. Nhìn màn hình tối om, ánh mắt Thế Khải có chút phức tạp. Vốn định thăm dò ở chỗ ông Phạm, nhưng khi bấm xong số điện thoại của ông, anh mới chợt nhớ ra mấy ngày nay ông tạm thời quay trở lại mỹ xử lý một số việc quan trọng của diamond nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng anh lại gọi cho quốc lúc này trong phòng làm việc vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên quốc vừa xem văn kiện vừa với tay cầm lấy di động liếc thấy dòng chữ kẻ háo sắc khóe môi hắn giật nhẹ một cái à cái tên này bây giờ mới nhớ ra người bạn như hắn sao quốc thong thả lướt ngón tay trên màn hình từ từ đưa điện thoại áp vào tai. Alo, ai đấy? Không nhận được tín hiệu trả lời, Quốc ngồi trên ghế, xoay, cười đến không khép được miệng. Hôm nay nếu không chọc cho kẻ nào đó tức điên, thì anh Quyết không mang họ trương. Nhưng hắn lại không ngờ đến, người nào đó lại cứng đến mức khó lòng quật đổ. Từ trong điện thoại vọng đến thanh âm trầm trầm của Thế Khải. Nói xong ba từ gọi nhầm số. Màn hình điện thoại không phát ra tiếng động nào, Liền trở về trạng thái chờ. Quốc mím chặt bảnh môi Nhìn chăm chăm điện thoại di động Bạn bè bao nhiêu năm chẳng lẽ Lại không nhận ra giọng của hắn Đây rõ ràng là cố tình Hiển nhiên Quốc không nuốt trôi cơn tức Nhanh gọi lại cho Thế Khải Nhưng đáp lại hắn Cũng chỉ có tiếng nhạc chờ Cùng thanh âm quen thuộc khuôn khổ của một người phụ nữ Vốn dĩ muốn chọc tức người nào đó Bây giờ thì hay rồi hắn sắp bị sự tò mò của chính mình giải bỏ đến phát điên buổi chiều sau giờ tan tầm thế khải cùng ánh dương trở về biệt thự nhà họ phạm trên xe ánh dương cũng không hỏi nhiều chỉ yên lặng ngồi một bên chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía anh chàng thấy vậy thế khải nhỏ giọng trấn an đừng lo lắng dù có chuyện gì anh cũng sẽ đứng về phía em đối với bà mai ánh dương không hẳn là quá lo lắng Nhưng khi thấy câu nói này của Thế Khải từ sâu trong cõi lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Nếu không phải anh đang lái xe sợ sẽ ảnh hưởng đến độ tập trung của anh thì có lẽ cô đã nhào người qua hôn chụt lên má anh một cái Từ khi quen biết người đàn ông này, anh lúc nào cũng mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp, không một từ nào có thể hoàn hảo diễn tả được cảm xúc trong lòng cô Ánh Dương một tay đỡ chán Nghiêng nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh Nào có, em là đang bị vẻ đẹp trai của anh làm cho si mê Khóe môi thế khải không dễ nhận thấy Chợt vẽ lên một nụ cười mê người Cô gái này từ khi nào lại biết nói mấy lời hoa mỹ đến như vậy Anh thật không biết Cô ngoài việc giỏi mắng người ra Lại còn rất thuần thục việc thả thính Nhưng như thế cũng phần nào đã chứng minh được lớp vỏ bọc bên ngoài đang từng bước có dấu hiệu tan vỡ sống đúng với con người của mình mới thật sự là hạnh phúc đỉnh cao rất nhanh chiếc xe đã đỗ lại bên trong sân của ngôi biệt thự thế khải nhanh chóng bước xuống đánh một vòng qua đầu xe đi đến mở cửa giúp ánh dương gương mặt anh chàng là một mảng ôn nhu đến cực hạn hết sức yêu chiều nắm lấy tay cô cả hai sóng vai nhau cùng tiến vào trong biệt thự Nhìn thấy một màn tình tứ của hai người họ, mấy người làm trong nhà không khỏi suýt xoa, khen lấy khen để. Một người phụ nữ nén một tiếng thở dài, nhỏ giọng nói. Nhìn cậu chủ với cô gái đó, cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Một người khác nghe thấy vậy liền phụ họa theo. Ôi, nếu không có cái cô thục quân kia ngày ngày quân lấy sắp mật vào tai bà chủ. Ở trước mặt bà làm bộ làm tịch, Thì sao thành kiến của bà đối với cô Dương lại sâu như vậy? Lúc nãy bà chủ nổi giận đùng đùng. Nguyên nhân là do cái cô thuộc quân đó đó. Cũng không biết cô ta cho bà chủ xem cái gì. Mà sau khi xem xong, bà liền gọi cậu chủ về. Một người khác lại không đồng tình với bọn họ bĩu môi nói. Mấy người sao biết được? Cô quân người ta ở Mỹ tài giỏi như thế nào? Chỉ có một chút thành tựu kia mà cũng đòi sánh với cô quân. Đúng là ít ngồi đáy giếng. Đối với lời nói của người phụ nữ trung niên hơi đứng tuổi, một cô gái trẻ nhíu chặt mày, hai tay chống hông tỏ ra bất mãn, cô hừ hừ mấy tiếng đầy khinh rẻ. Ôi tài giỏi thế nào tôi không biết, nhưng biết rõ người ta đã có bạn gái rồi mà vẫn quấn lấy không chịu buông, thì chính là mặt dày không có liêm sỉ. Mấy người làm lắc đầu chán nản đối với thục quân, đám người bọn họ cũng không có nhiều thiện cảm. Nếu thật sự tài giỏi, hà cớ gì phải ở đây chịu nhục, một mực ôm lấy đùi của bà chủ. Nhìn anh Dương người ta mà xem, chỉ mới 27 tuổi, đã là chủ tịch của một công ty có tiếng. Một người độc lập vừa đẹp người lại vừa đẹp nét, vẫn còn không hơn được 10 cái cô thục quân à. Bên trong phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt bà Mai càng thêm âm trầm, con trai bà bị cắm sừng đến nơi rồi. mà vẫn hết lòng hết xạ yêu thương chiều chuộng người ta uổng cho chỉ số thông minh cực cao yêu vào rồi cũng chẳng khác nào những kẻ tầm thường vừa trông thấy ánh dương bà liền phóng ánh mắt sắc lẹm về phía cô ô hay cô vẫn còn mặt mũi đến đây ư thục quân ở bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực bà mai nhỏ giọng uyển chuyển bác gái có chuyện gì từ từ nói có khi chỉ là hiểu lầm thôi Giọng của thục quân không quá lớn, nhưng đủ để Thế Khải và anh Dương nghe thấy. Bắt gặp ánh mắt khổ sở, cùng dáng vẻ bất đắc dĩ của thục quân, anh Dương nhếch mép cười lạnh. Bài diễn hôm nay của cô ta, nếu đoán không lầm thì chính là sứ giả hòa bình. Ây, cô cũng muốn xem thử, vở kịch này sẽ diễn ra như thế nào. Không đợi anh Dương lên tiếng, Thế Khải đã cất giọng nói trước. Mẹ, là mẹ gọi bọn con về. lời này của mẹ là có ý gì trong cơn tức giận bà mai phũ vàng gạt bàn tay thục quân ra khỏi người mình chừng mắt nhìn thằng con trai yêu quý trước mặt gần từng chữ một lớn rồi cánh cứng cáp rồi liền học được cách cãi lại mẹ đúng không con nhìn thử xem hai cái xưởng trên đầu con đã cao đến mức nào rồi ở đó mà binh vực cho cô ta ánh dương bày ra vẻ mặt ngây ngô nhìn thấy khải chớp chớp hàng mi dài lẩm bẩm xương sao bao cao rồi nhỉ sao em lại không nhìn thấy bà mai nghiến răng kèn két rút ra một xấp ảnh chụp nện xuống bàn trà đừng có ở đó giả ngây giả ngô xem thử đi đang cùng con trai tôi yêu đương còn qua lại với người đàn ông khác như vậy chẳng khác nào bắt cá hai tay cắm cho con trai tôi một cái sừng trước những lời chất vấn của bà mai ánh dương ngược lại rất bình tĩnh cuối cùng thế khải nhặt những bức ảnh chụp lên xem Trong ảnh cô cùng một người đàn ông có những hành động không quá thân mật nhưng lại mang đến cảm giác mập mờ chợt một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô xem ra người thám tử hôm trước chậm nhắc đến không phải do cha con lão xả kia phái tới mà là một người khác thảo nào lại nghiệp dư đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bắt cá hai tay sao mấy chiêu trò cũ xích này hẳn là mưu kế của thục quân ngoài cô ta ra Cô chẳng nghĩ được kẻ nào lại thiếu não đến như vậy. Còn không đợi ánh dương có phản ứng, Thế Khải đã buông thõng mấy bức ảnh xuống bàn, kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Thục quân một cái, sau đó lại nhìn về phía bà Mai, khóe môi hơi dương lên. Trên gương mặt, xuất chúng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nụ cười nhìn như vô hại, nhưng lại mang theo tầng tầng lớp lớp sương mù. Giọng nói của Thế Khải vô cùng điềm tĩnh, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm. Chỉ mấy bức ảnh, mẹ liền quy chụp cho ánh Dương bốn chữ bắt cá hai tay. Có phải là quá bá đạo rồi không? Mẹ nói xem, những bức ảnh này từ đâu ra? Bà Mai bừng bừng nộ khí hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Có người đưa đến. Thế Khải vẫn từ thế cũ, như cười như không đáp lại. Phải không? Hay nói chính xác là... Mẹ thuê thám tử theo dõi ánh Dương, nếu không chỉ vài ba tấm ảnh, đủ để mẹ tin tưởng đến như vậy sao? Không thấy bà Mai có phản ứng đáp lại, xem ra lời Thế Khải nói là thật. Nghĩ vậy ánh Dương không khỏi sửng sốt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô cứ nghĩ thám tử kia là do thủ quân phái đến. Vạn lần cũng không nghĩ đến kẻ muốn theo dõi mình là chính là bà Mai. Xem ra thủ quân vẫn không ngốc đến mức hành động một cách lộ liễu như vậy. Bà Mai mít mi tâm một cái lạnh giọng nói Đúng là như thế thì sao Còn không phải cô ta bắt cá hai tay Anh Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa Mở miệng trả lời Bác gái Lời này của bác là không đúng lắm Nếu không có bằng chứng rõ ràng Hành vi này của bác chính là vu khống đấy Bà Mai di rời ánh mắt về phía ánh Dương nhếch môi cười khẩy Vậy cô cho là Những bức ảnh này là giả anh Dương khẽ lắc đầu. Những bức ảnh này là thật nhưng sự thật lại không giống như những gì trong ảnh. Nếu bác muốn tìm hiểu cháu cháu ngày ngày đều có thể đến thăm bác cùng bác tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Hà cớ chi phải thuê thám tử tốn tiền biết bao. Bắt gặp ánh mắt tối sầm của bà Mai ánh Dương vờ như không thấy nhẹ giọng nói tiếp. Thật ra tối qua công ty cháu tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong lúc ra ngoài Một người đàn ông giả vờ say rượu nhất định quấn lấy cháu không chịu buông. Bất quá đã bị cháu đánh một trận. Hiện đang nằm ở bệnh viện. Kêu là ông sòm đòi tiền viện phí. Lời cháu nói đều là sự thật. Chỉ là không biết bác gái đây có nguyện ý tin tưởng hay không. Sắc mặt bà Mai bốn đã không tốt. Bây giờ càng trở nên âm trầm. Mắt thấy bà Mai có ý định phản bác lại. thuộc quân vội vội vàng vàng lên tiếng giải vây. Bác xem... Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bà Mai vẫn không nuốt trôi cơn tức chừng mắt nhìn anh Dương. Cô đừng có xảo ngôn. Lời thám tử báo lại khác xa những gì cô vừa kể. Anh Dương vuốt nhẹ mái tóc ra sau bảnh tài. Tròn xe hai mắt. Với thành kiến của bác dành cho cháu dù cháu có nói thế nào bác cũng không tin hay là bác cùng cháu đến bệnh viện đi. Ba mặt một lời có khi lại biết được một vài thứ hay ho đấy. Tầm mắt ánh dương không rõ là vô tình hay cố ý. Lại rơi trên người thục quân. Bắt gặp ánh mắt khiêu khích của cô. Thục quân khẽ trong mày. Tựa hồ có cảm giác bất an. Chẳng lẽ người con gái này đã biết được điều gì? Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu thục quân. Cô ta tươi cười ôm lấy cánh tay bà mai, nhẹ giọng giảng hòa. Có khi thám tử ở xa nên nhìn lầm cũng nên. Ánh dương đường đường là chủ tịch một công ty. Sao có thể... Làm ra loại chuyện trơ chẽ như vậy được Nhỡ bị đồn ra bên ngoài Người ta lại nói cô ấy gây dựng sự nghiệp Bằng con đường bất chính ư Tiếng nhơ này sợ là không gánh nổi đâu bác Thục quần liên tục rót mật Vào tai bà Mai Cuối cùng cũng thành công đem lửa giận trong lòng bà đè xuống Nhìn một màn diễn ra trước mắt Ánh Dương không khỏi cười thầm trong bụng Ngoài mặt là tỏ ra rộng lượng Không ngại là tình địch Mà Thanh Minh giúp cô Nhưng ngụ ý trong lời nói chẳng khác nào bảo cô bám lấy cái đùi lớn là thế khải, mặt dày cắn mãi không tha lại nói cô khởi nghiệp bằng con đường bất chính, ô nhục này đúng là cô không gánh nổi. Vốn dĩ chuyện xảy ra lúc đó, cô chỉ đơn thuần cho rằng những kẻ say rượu không đáng để ý tới, nhưng khi xem xét lại một chút, có lẽ không chỉ là trùng hợp, chỉ với trình độ này của thục quân cũng muốn bày kế với cô sao. Cô ta cho là bản thân thật sự có năng lực đó ư. Lúc này Thế Khải bỗng nhiên bật cười giọng nói đầy tính giễu cợt. Không ngờ cô lại đặt nặng suy nghĩ của người khác như vậy. Thế không biết cô thuộc quân đây định lưu lại trong nhà tôi thêm bao lâu nữa? Lời này chẳng phải là muốn đem người đuổi đi sao? Lại còn không thèm uyển chuyển một chút. Quá trực tiếp sẽ không làm trái tim của ai đó xỉ máu đó chứ. Bất quá ánh Dương lại thích điều này. khóe môi cô nàng không dễ phát giác hơi hơi cong lên, nở nụ cười thỏa mãn. Không hổ là bạn trai cô, chỉ hai câu liền chọc đúng điểm ngứa của đối phương. Không đợi thục quân có cơ hội lên tiếng, Thế Khải trầm tĩnh nói tiếp. Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi có thể đặt vé máy bay giúp cô, ngày mai hay là tối nay xuất phát, có cần tôi bảo quản gia hoàng thu xếp đồ đạc giúp cô không? Trong nháy mắt, gương mặt thuộc quân đen kịt gượng gạo nhìn về phía bà Mai Nhìn thấy gương mặt đỏ như quả gấc của bà Cô ta nén một tiếng thở dài Lặng lẽ cúi đầu không dám lên tiếng Phản ứng này của bà Mai E là đã bị chính con trai mình chọc tức đến mức á khẩu Một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra Ở ngay trước mặt bà Lại còn trực tiếp đuổi người Chiêu này của Thế Khải quả là lợi hại Lúc rời khỏi biệt thự chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo từ phía sau chuyển đến. Mì mắt ánh dương giật nhẹ một cái, ưu nhã quay người nhìn lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cô. Thực quân cố kiểm nén cơn tức giận trong lòng, hạ thấp giọng nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không? Ánh dương đưa mắt nhìn thế khải, gật nhẹ đầu sai hiệu, hiểu ý cô nàng anh yêu chiều nâng tay xoa tóc cô. Vậy anh đi lấy xe trước, Lúc này anh Dương mới di chuyển sự chú ý sang Thục Quân. Sự chiều mến trong ánh mắt lập tức tan biến. Thay vào đó là sự lạnh lùng đến tận xương tủy. Nụ cười trên môi cũng được cô nàng thu hồi lại. Một mặt nghiêm nghị hỏi. Chuyện gì? Thục Quân cởi bỏ lớp ngụy trang. Lộ ra vẻ mặt gian xảo. Cô khuyên anh Khải một chút đi. Đừng để anh ấy vì cô mà năm lần bảy lượt cãi nhau với bác gái. Do cô mà quan hệ giữa họ đã tệ lắm rồi. với loại người không có não như thục quân ánh dương cũng lười cùng cô ta diễn trò trực tiếp đem hai từ ngu xuẩn mắng thẳng mặt cô ta tái mắt thục quân lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo đến cực hạn cô có ý gì muốn dùng điện thoại ghi âm cô đúng là ngây thơ nhìn tấm kiếng phía sau lưng cô một chút ánh dương vừa dứt lời thục quân liền quay đầu nhìn lại trên tấm kiếng phản chiếu đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ta Đang cầm chặt chiếc điện thoại di động đời mới nhất, trên màn hình còn đang đếm thời gian ghi âm. Thế vậy sắc mặt cô ta càng đen lại, đôi mắt hít như sắp bắn ra lửa. Nếu ánh mắt của cô ta là một cung tên, ánh dương hẳn đã biến thành một con nhím với đẩy rẫy những mũi tên cắm trên người. Dưới tình huống này, thục quân chỉ đành đem điện thoại thu lại, thả vào trong túi quần. Cô ta thản nhiên vòng tay trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn tình địch. Xem ra tôi đánh giá thấp cô rồi. Không, là cô đánh giá cao bản thân thôi. Một chút thủ đoạn này của cô mà cũng muốn làm tiểu tam. Như vậy có chút mất mặt với hội con giáp thứ 13 đấy. Anh Dương đột nhiên tiến tới, ghé sát vào tai Thục Quân nói khẽ. Thật ra, chẳng có ai bị đánh đến mức nhập viện cả. Là tôi ngụy biện đấy. Thục Quân trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Cô, cô không sợ tôi nói với bác gái sao? Anh sương tặc lưỡi, một chút khẩn trương cũng không có. Đôi mắt trong veo nhìn xuyên qua ô cửa kính, rơi trên người bà Mai. Chừng mấy giây sau đó bị cô thu hồi lại. Đôi môi đỏ mọng phát họa một đường cong cười ma mị. Vậy tôi cũng không ngại để bác ấy điều tra cô. Nhìn thấy Thế Khải đã bước xuống xe, anh Dương cũng không nói thêm câu nào, trực tiếp xoay người rời đi, nhanh chân đi về phía anh. Không hiểu lý do vì sao Thục quân lại chạy lướt qua mặt cô nắm lấy cổ tay Thế Khải dường như muốn nói gì đó Còn không đợi Thục quân mở miệng anh thẳng thừng gạt bàn tay cô ta ra dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một chiếc khăn tay lau lau cổ tay vừa bị cô ta nắm giữ ánh mắt lại chán ghét không thôi Thái độ của Thế Khải chẳng khác nào một đòn sát thương cực mạnh đánh thẳng vào người Thục quân là một người con gái Ánh dương đương nhiên đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của cô ta Cảm giác bị ruồng rẫy thật sự rất khó chịu Nhìn gương mặt tái mét Hai bả vai run run của cô ta Quả thật có chút đáng thương Nhưng ở cương vị một người bạn gái Cô không thể nào mềm lòng với kẻ muốn giành người yêu mình Lại hết lần này đến lần khác hãm hại mình chung quy cô cũng chỉ là một người bình thường Không phải là thánh mẫu không thể nào Cũng độ nhân độ lượng được Anh Dương nén một tiếng thở dài Cũng không lên tiếng nói câu nào Lặng lẽ ngồi vào trong xe Thục quân bị hành động của anh Làm cho sững sờ Cả người cứng như một khúc gỗ Hóa ra anh lại ghét bỏ cô đến như vậy Chẳng lẽ cô lại bẩn đến mức Không thể chạm vào tay anh Thục quân siết chặt hai bàn tay Bánh mắt ửng đỏ vì tức giận Nhìn chăm chăm chiếc xe lăn bánh Rời khỏi biệt thự Cục tức này cô nuốt không trôi Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như vậy. Thứ cô không có được, kẻ nào cũng đừng mong chiếm giữ. Đồ vật cũng được, con người cũng được, chẳng có gì khác biệt cả. Cùng lúc đó ở trên xe, ánh Dương không khỏi tò mò lên tiếng hỏi Sao anh lại không thích thục quân? Thế Khải thành thật trả lời Hai nhà là đối tác làm ăn, anh và cô ta cũng xem như là cùng nhau trưởng thành. Đối với cô ta, anh chỉ đơn thuần xem là em gái. Vốn dĩ nghĩ cô ta là một người hiền lành nên cũng có chút chiếu cố. Mãi đến khi anh lên đại học mới biết được một sự thật rằng những cô gái có ý tiếp cận anh đều bị cô ta ở sau lưng anh không từ thủ đoạn đuổi đi. Chuyện đã xảy ra rất nhiều năm rồi. Em nghĩ xem còn nhỏ mà đã hung ác như vậy. Sau này lớn lên sẽ như thế nào? Với tính cách của Thế Khải nếu chỉ có như vậy anh cũng sẽ không sinh ra bài xích đối với thục quân hẳn là trong chuyện này còn rất nhiều ẩn tình nhưng nếu anh đã không nguyện ý nhắc lại cô cũng không miễn cưỡng hỏi đến tình cảm của hai người cũng sẽ không vì quá khứ của anh mà bị ảnh hưởng quan trọng nhất vẫn là biết chân quý hiện tại anh dương xoa xoa cầm cười đắc ý xem ra phải cảm ơn thục quân một tiếng nếu không có cô ta cản trở e là anh cũng không cùng em bén duyên Ấy, nghĩ thôi đã có cảm giác mất mát rồi Chốc chốc, ánh dương lại quay sang nhìn anh Hai mắt to tròn long lanh Cùng hàng mi dài chớp chớp Thế sao anh lại thích em? Thật sự là yêu ngay Cái nhìn đầu tiên sao? Thế Khải gật đầu xong lại lắc đầu Vẻ mặt suy tư Ừ, cũng không hẳn Có thể là yêu nhau từ kiếp trước cũng nên Ánh dương bị câu nói của Thế Khải Chọc cười đến không khép được miệng Bất kể anh đang lái xe, cô nhòi người tới trước, hôn nhẹ lên má anh một cái. Trái ngược với suy nghĩ của cô, anh nghiêm giọng quả trách, nhưng đáy mắt lại tràn ngập yêu thương. Nguy hiểm, cảnh cáo em, ngồi ngay ngắn lại. Mấy ngày sau, thuộc quân tử giã bà Mai gấp gáp trở về Mỹ. Từ sau ngày hôm đó, ngay được chính miệng Thế Khải đuổi người, bà phát hiện tâm trạng cô không được tốt, cả ngày lầm lầm lì lì. hoàn toàn mất đi dáng vẻ hoạt bát năng động trước đó. Đến cả giọng nói cũng không còn ngọt ngào, nũng nịu, thay vào đó là một sự lạnh nhạt cùng thở ơ. Dù không muốn để cô rời đi như vậy, nhưng ba mẹ cô bên đó đã đánh tiếng. Bà chỉ có vui vẻ tiễn cô ra sân bay. Vốn cho rằng thuộc quân về Mỹ để điều chỉnh lại tâm tình. Giận dỗi mấy hôm thì sẽ không để nặng trong lòng. Cho đến tận bây giờ, Bà Mai chưa một lần hoài nghi cô ta. Điều đó cho thấy bà thật sự yêu thích người con gái này. Nhưng ngàn vạn lần bà cũng không thể nào ngờ đến. Thục quân ở trước mặt bà lại ngụy trang quá giỏi. Lần này cô ta về Mỹ chính là muốn giấy lên gió tay mưa máu. Một lòng muốn đem nhà họ Phạm cùng đai mần tất cả cùng hủy diệt. Một tuần trước khi cuộc họp cổ đông hàng năm của Cao Sơn diễn ra, trong phòng họp cùng các quản lý cấp cao, Ánh Dương chủ trì và triển khai kế hoạch phản công 3 giờ đồng hồ trôi qua Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng chấm dứt Mọi người lần lượt hướng về phía Ánh Dương Gật đầu chào một tiếng rồi nhanh chân trở về vị trí làm việc Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại Ánh Dương cùng Thế Khải Hai người vừa đứng dậy định rời đi Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên xua đi một mảng tĩnh lặng Nhìn tên người gọi đến Thế Khải theo bản năng nhíu mày một cái nhẹ lướt ngón tay trên màn hình. Alo. Anh Dương đương nhiên nhận thấy chút khác thường này, bàn chân vừa nhấc lên bỗng khựng lại. Cô xoay người nhìn về phía anh, lặng lặng quan sát. Trông thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, ở giữa hai hàng lông mày cơ hồ đã không còn khoảng trống, nhíu chặt đến mức ba vạch đen trên trán hiện rõ một một. đợi Thế Khải đem điện thoại thu hồi lại, anh Dương mới mở miệng hỏi. Sao vậy? Thế khải âm trầm cất giọng đác Gia đình của thục quân đã trở mặt với Diamond quấy nhiễu không ít chuyện làm ăn Sự tình khẩn cấp Bà bảo anh về bên đó một chuyến Bây giờ anh Dương đã phần nào hiểu được Lý do thục quân vội vàng Quay trở về Mỹ Thì ra là thẹn quá hóa giận Muốn đem mọi thứ liên quan đến thế khải Tiêu diệt triệt để Hành động bồng bột như vậy Cô ta thật sự không nghĩ đến hậu quả sao Gia đình hai bên là hai mạch kinh tế ở Mỹ Một khi giao chiến sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến những khu vực khác. Chỉ vì một chút tư thủ cá nhân mà dấy lên không ít phiền phức. Tốn cho rằng thủ đoạn của thục quân cũng chỉ có vậy. Nào người cô ta lại là một kẻ điên Được, anh đi đi. Nhưng mà... Không đợi Thế Khải nói hết câu. Ánh Dương cầm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng đông đưa. Không cần lo cho em, mọi chuyện đâu vào đó cả rồi mà. Hướng hồ chuyến đi Macau lần này, còn có sự trợ giúp của quốc, anh còn không thể an tâm sao? Anh Dương đương nhiên biết rõ Thế Khải đang nghĩ gì. Anh chần chừ do dự như vậy, còn không phải là lo lắng cho cô sao? Anh sợ cô đi Ma cao sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng hiện tại, mọi chuyện bên này đều đang nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nếu một chút việc nhỏ như vậy, cô còn không tự mình giải quyết được. thì sao có thể dẫn dắt vĩnh trường xa hơn là thống nhất cao sơn. Mặt khác, quốc cũng đã đồng ý liên hệ với nhân lực bên Ma Cao, nhất nhất hỗ trợ cô. Như vậy cô còn sợ không đánh thắng trận này ư Còn việc của Diamond ở bên Mỹ, dù trong tối hay ngoài sáng đều có thế lực lớn nhỏ tương trợ, nhưng gia đình của thủ quân cũng không phải là đèn đã cạn dầu, thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn hẳn sẽ kéo dài rất nhiều thế lực ngầm hơn nữa ở một nơi phức tạp như mỹ Ai là những chuyện này không dễ giải quyết dưới sự khuyên nhủ của ánh dương ngay tối hôm đó thế khải lập tức thu dọn hành lý bay về mỹ về phần bà mai bà vẫn ở lại trong nước điều hành tốt chi nhánh mới tuy đây không phải trụ sở chính nhưng so với trụ sở chính lớn không kém cùng một lúc cả hai nơi đều xảy ra bạo loạn Vạn nhất sẽ sụp đổ trong gang tấc Vài ngày trôi qua Bên Mỹ vẫn không có động tĩnh gì Theo nguồn tin Thế Khải truyền về Gia đình thục quân đột nhiên im hơi lặng tiếng Một cách dị thường Cứ như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra Hoặc là bình yên trước cơn bão Hoặc là đang có âm mưu tính toán gì đó Mà quê nhiễu Diamond Chỉ để đánh lơi là cảnh sát Vẫn còn đang lo lắng Chuyện của Diamond sao Nghe thấy giọng nói của dì Trinh, ánh Dương dần hồi phục lại tinh thần. Cô tiếp tục thu dọn quần áo vào trong vali chậm giọng đáp. "Con tin tưởng thế khải. Nghe ánh Dương nói vậy dì Trinh cũng không đề cập đến nữa hỏi sang chuyện khác. Ngày mai mấy giờ bay? 8 giờ ạ. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Dạ rồi, dì yên tâm nhé. Trong lòng vốn có nhiều câu hỏi, nhưng khi đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin của ánh Dương... Nhất thời một câu cũng khó nói ra. Dì Trinh miếng chặt môi, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Không hiểu sao, đối với chuyến đi đến ma cao lần này, dì cảm thấy có chút bất an. Tuy biết rõ mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch, nhưng sâu thẳm trong lòng dì lo lắng khôn nguôi, mà dì lại không muốn vì chút cảm xúc tiêu cực này làm ảnh hưởng đến cô. Dì nâng tay vuốt nhẹ mái tóc cô nàng dịu giọng Nhớ rõ, Làm việc gì cũng phải chú ý an toàn của bản thân, biết chưa? Ánh Dương gật đầu chắc nịch. Dạ, con biết rồi ạ. Cùng lúc đó trong một phòng khách sạn cao cấp, một người con gái quấn khăn tắm màu trắng lượn lờ trước mặt người đàn ông. Trong nháy mắt, người đàn ông vừa đặt ly rượu vang xuống bàn. Cô gái liền xả xuống, ngồi lên đùi hắn ta. Một tay cô vòng qua cổ, một tay chọc chọc vào ngực hắn, cất giọng ngọt như mía lùi khẽ ngân lên đũng nịu. anh đó nha mấy ngày nay không gọi điện thoại cho em là đi kiếm con nào người đàn ông ôm lấy eo cô gái bàn tay thô giáp nâng lên vút nhẹ nhẹ trên gương mặt trắng nõn nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp anh đi làm việc còn không phải nuôi em sao cô gái thu lại nụ cười trên môi tỏ vẻ hờn dỗi. có quỷ mới tin anh đấy Người đàn ông cười trầm một tiếng, ngữ điệu vẫn như cũ, không mấy khác biệt, nhưng ngày qua lại mang theo một tầng ý cảnh cáo. Bảo bối, đừng có không hiểu chuyện như vậy. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông khẽ biến sắc, cô gái lập tức tươi cười như hoa, thuần thục đặt lên môi hắn một nụ hôn, giọng dịu hẳn đi. Cũng tại người ta nhớ anh mà. Náy mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng cười ma mị, vậy tối nay để anh bù đắp cho em. Dứt lời, người đàn ông không nói lời nào, liền bế cô gái đứng dậy, từng bước đi đến giường ngủ. Rất nhanh cả cơ thể cao lớn của hắn liền phủ lên người cô gái, hướng tới môi cô bắt đầu gặm nhấm. Cả hai dây dơ triền miên đến khi mệt lạ, cô gái mới rúc trong lồng ngực người đàn ông. Lúc này hắn vừa vuốt ve mái tóc cô, vừa cất giọng hỏi. Mấy ngày nay, Ánh Dương có hành động gì không? Cô gái lắc lắc đầu. Cũng không có. À đúng rồi Thái Điền. Hình như ngày mai cô ta bay đến Ma Cao đó. Vừa nghe đến hai tử Ma Cao sắc mặt Thái Điền bỗng chốc sầm xuống. Bàn tay đang vuốt ve cũng khựng lại. Hắn nhíu nhẹ mày hỏi lại. Cô ta đi Ma Cao công tác sao? Em cũng không biết. Mà hình như là không phải. Trong lịch trình không có. Cô gái còn chưa nói hết câu. Thái Điền một tay mạnh bạo đẩy cô ta ra gần giọng Sao đến bây giờ cô mới nói? Cô gái mặt đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Một khắc trước còn nhã nhặn ôn nhu, một khắc sau lại như biến thành một con sói hung hăng tàn bạo. Trước sự giận dữ tột cùng của hắn, cô gái căn bản không dám lên tiếng đáp lại. Mãi một lúc sau cô ta mới khôi phục lại dáng vẻ yêu mị của mình giọng nhão toẹt. Em cũng chỉ mới biết đây thôi anh đừng giận, đừng giận nhé. Vừa nói cô ta vừa đưa tay vuốt ngực hắn nhưng còn chưa kịp chạm vào người hắn đã bị bàn tay hắn hất thẳng ra đáy mắt như sắp bắn ra lửa phóng thẳng về phía cô gái. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhặt lấy quần áo nằm giải rác trên sàn. Một thân trần trụi đi vào trong phòng tắm. Lúc trước ra hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy cô ta lên một lần xải chân bước đi một mạch. Nhìn bóng người thái điền khuất sau cánh cửa Ánh mắt cô gái chợt hiện ra một tia hụt hẫng, bàn tay xiết lấy chiếc khăn, cả người bất động ngồi trên giường, thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Hắn ta xem cô là cái gì, đồ chơi, mua vui, thích thì đến, không thích thì đi. Cô ta nhặt khăn tắm lên quấn trở lại, từng bước đi đến ghế sofa, tìm lấy điện thoại trong túi sách, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cô cũng soạn một tin nhắn gửi đến dãy số quen thuộc. Sau khi xác nhận đã gửi đi Cô ta gượng cười Thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa Mà Cao Ánh Dương, Trọng Cùng một vài người bước xuống sân bay Bắt một chiếc taxi Đi đến khách sạn đã đặt trước đó Trên xe Trọng thao thao bất tuyệt Đem kế hoạch triển khai lại một lượt. Bầu không khí im ắng Chỉ nghe được mỗi giọng của hắn Một bên Ánh Dương cầm lấy điện thoại di động Trên màn hình hiển thị Là một tin nhắn mới cô thuận tay mở ra xem nhìn nội dung trên màn hình bất giác đáy mắt tràn đầy ý cười cô lật đật soạn vài dòng tin nhắn gửi đi em đến ma cao rồi mọi thứ đều rất thuận lợi không cần lo lắng yêu anh trọng ngồi bên cạnh vô tình trông thấy nội dung cô vừa gửi đến cho thế khải thần sắc thảm thương vô cùng hắn có làm gì đâu vốn dĩ là ngồi yên một chỗ vậy mà vẫn bị nhắc thức ăn cho chó là sao mùi vị này thật sự quá đáng ghét. Bắt gặp gương mặt đầy thống khổ của trọng, ánh dương nghiêng đầu mặt lạnh hỏi: làm sao? Hắn nhìn cô nàng lom lom nhỏ giọng lầu bầu. Tôi nói này chủ tịch, cô có thể chú tâm nghe tôi nói được không? Ánh dương tròn mắt lấy làm khó hiểu hỏi lại. Kế hoạch này không phải tôi vạch ra ư? Trọng gật đầu. phải. Ánh dương chớp chớp hàng mi dài. Vậy thì chẳng phải tôi nắm rõ trong lòng bàn tay à? Trọng dù muốn phản bác cũng không có lý cãi lại. Quả thật kế hoạch lần này là do cô vạch ra. Đối với kế hoạch của chính mình còn không rõ. Thì sao những kẻ khác hiểu được mà làm? Nhưng điều chú ý ở đây không phải là kế hoạch. Mà là cô đến cả đi gãy bẫy người ta cũng không quên ân ân ái ái. Thật khiến cho một kẻ độc thân như anh phải ghen tức. Chợt hình ảnh một cô thiếu nữ với làn da trắng nõn nà, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết, hiện ra trong đầu trọng, nghĩ tới kim trì, mới có thể phần nào đem tâm tình hắn lắng xuống. Ngày tức khắc, sắc mặt hắn liền thay đổi, hắn xoa xoa lòng bàn tay, cười xanh mãnh. Ê, vậy cô có suy nghĩ giới thiệu em họ cho tôi không? anh dương liếc mắt nhìn một cái, khóe môi hơi dương lên, cười như không cười, gằn từng chữ một, đừng có mơ buổi tối ánh dương vừa bước xuống xe trọng liền lẽo đẽo đi theo sau cô nàng gương mặt đầy vẻ cảnh giác, đôi mắt láo liên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây trong bộ dáng của hắn ánh dương không khỏi lắc đầu một cái lối diễn xuất này có phải hơi quá lố rồi không hắn đây là sợ đối thủ không biết bản thân đang đề cao cảnh sát à hai người tiến thẳng vào trong phòng ăn bên trong Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, nhàn nhã tựa người vào lưng ghế. Tuy ăn mặc theo phong cách bụi bặm nhưng lại không thể lấn áp khí chất từ người hắn tỏa ra. Một loại khí tức khiến người khác như bị áp chế. Trên tay hắn cầm một điếu xỉ gà, đưa lên miệng giết hơi dài rồi nhả khói. Vừa nhìn thấy ánh dương, đôi mắt sách hơi híp lại, thận trọng dò xét một lượt. Ánh dương cũng cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt. Hắn là bảo. Em trai cùng cha khác mẹ với quốc nắm giữ trong tay một chuỗi sòng bạc lớn ở Macau kể đến sự tích gia đình quốc cũng thật là diệu kỳ Mỗi đất nước ba quốc đi qua dường như đều lưu lại ít nhất một người nhân tình Đối với bọn họ, ông ta đều tỏ ra thương hòa tiếc ngọc Mỗi người đều có nhà riêng, xe xịn đồ hiệu tiêu xài không hết Nhưng trong vô số những mỹ nhân ở bên cạnh, mẹ bảo là người được ưu ái nhất Có lẽ cũng vì vậy mà mang thai và sinh ra bảo. Đối với việc chồng ở bên ngoài kéo ong bắt bướm, mẹ Quốc vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra. Đến cả một câu hỏi cũng chẳng buồn đề cập đến. Ngày ngày vẫn vui vẻ đi dạo phố, nhìn thấy thứ gì thuận mắt liền mua về nhà. Theo như Quốc nói, mẹ hắn không phải là người biết ghen tuông. Lối sống lại quá mức tùy ý. Chỉ cần ông ta không có con riêng, mọi thứ đối với bà đều chẳng là gì cả. Về phần bảo, khoảng cách giữa hai đất nước quá xa, mẹ quốc đương nhiên không thể dài tay quản lý tới nơi này. Nhưng khi biết đến sự tồn tại của bảo, bà ấy cũng không có thái độ nào với hai mẹ con họ. Ngược lại đối với chồng mình thì lại cực kỳ nghiêm túc. Khi ấy bà đưa ra cho ông ta hai lựa chọn, một là giữ đứa bé, một là tiếp tục trăng hoa. Điều này cũng nói lên, nếu muốn đứa bé sống, Ông ta buộc phải cắt đứt mọi quan hệ trước đó, về sau cũng không được phép, trêu hòa, ghẹo nguyệt. Cuối cùng ông ta lựa chọn giữ lại bảo. Là ở chỗ một người ở Mỹ, một người ở Ma Cao, lại sinh trường dưới tình huống đầy éo le. Vậy mà, hai người họ không những không trở mặt, mà còn trở thành anh em tình thâm. Tình cảm của họ thậm chí còn tốt hơn cả anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ sinh ra. Thế giới này xem ra vẫn còn có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ. Bầu không khí im lặng một cách quỷ dị Mãi một lúc trôi qua Người đàn ông đưa tay rụi tắt điếu xỉ gà Thái độ thay đổi hẳn 180 độ Hắn vẫn ngồi yên một chỗ chìa tay ra Hướng về phía ánh dương tươi cười niềm nở Chị dâu mời ngồi Đôi mắt ánh dương thoáng qua một nét sững sờ Nhưng rất nhanh liền biến mất Cô cười Một tiếng chị dâu này thật sự không dám nhận đợi ánh dương cùng trọng ngồi xuống ghế Bảo xua tay cười nhẹ. Anh Khải cũng như anh tôi. Tiếng chị dâu này rất đáng để gọi. Bảo đã nói vậy. Anh Dương cũng không còn lời nào để thêm vào. Dù sao hắn cũng là đại ca của một vùng. Tiếng chị dâu này thật sự cấp cho cô thể diện quá lớn. Tuy Bảo không nói. Nhưng khi cô biết rõ thời điểm cô đặt chân đến đất ma cao. Thế lực ở trong tối của hắn đã âm thầm đi theo bảo vệ. Đối với lời nhờ cậy của quốc. Hoàn toàn không phải là làm qua loa. Bảo vẫy vẫy tay ra hiệu, Hiểu ý vài người đàn ông đứng sau lưng hắn lập tức rời đi. Đứng bên ngoài canh giữ. Bên trong phòng chỉ còn lại hắn. Ánh Dương và Trọng. Lúc này hắn mới lấy ra một sốc hồ sơ. Đặt xuống trước mặt cô. Mười ngón tay đan vào nhau hờ hững đỡ cầm. Đây là toàn bộ thứ chị cần. Trọng cầm hồ sơ lên xem qua. Đáy mắt lóe lên một tia thán phục. Thông tin bảo điều tra được so với hắn quả thật chi tiết hơn rất nhiều. Hơn nữa bằng chứng cũng thu thập rất cụ thể. Trọng truyền qua tay ánh Dương gật nhẹ đầu một cái. Ánh Dương sau khi xem xong cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ mạng lưới giao thiệp của bảo lại rộng đến như vậy. Cô cất lại sốc hồ sơ hướng về phía bảo. Nhẹ giọng cảm kích. Làm phiền cậu quá. Bảo nhấc ly rượu trên bàn lên thong thả nói. Chị dâu... Khách khí rồi. Bữa tối kết thúc, trọng cùng ánh dương lên một chiếc taxi trở về khách sạn. Đi được một quãng có vẻ phát giác ra điểm gì đó. Trọng cảnh giác nhìn sang tài xế nói bằng tiếng chung. Hình như đây không phải là đường về khách sạn. Bác Tài cười bất đắc dĩ. Phía trước kẹt xe. Chúng ta đi đường vòng để tiết kiệm thời gian, yên tâm. Tôi sẽ không tính thêm phí phát sinh đâu. Trong lúc tài xế không để ý, Trọng đưa tay sở thử nắm cửa. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn. Sớm đã bị khóa lại. Trọng ngước mắt nhìn lên kiếng chiếu hậu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh Dương biết sự tình đang diễn ra. Nhận được ánh mắt của Trọng. Anh Dương cẩn trọng quan sát người tài xế. Nhìn dáng vóc lẫn diện mạo. Hắn không phải là người bình thường. Như thế chỉ có hai khả năng xảy ra. Một tên tài xế... cùng vài đồng đảng chuyên thực hiện những vụ cướp đối với khách đi hai Gã tà thuộc người bên kia phái đến cho dù là khả năng nào dưới tình huống như thế này cả cô và Trọng đều không thể hành động kinh suất đến một vùng ngoại ô vắng vẻ chiếc taxi bị khoảng 4-5 chiếc xe chặn lại từ trên xe một đoàn người bước xuống vây lấy bọn họ lúc này tên tài xế chợt lấy ra một khẩu súng chỉ về phía hai vị khách trong xe ra lệnh bước xuống anh dương bình tĩnh mở cửa xe bước xuống quét mắt nhìn xung quanh một lượt cuối cùng tầm mắt cô dừng lại trên chiếc xe màu đen bóng láng ở giữa cô không những không hoảng loạn mà còn rất tự tin nhìn chằm chằm bóng người bên trong xe hai tay khoanh ở trước ngực tùy ý dựa lưng vào chiếc taxi không nhanh không chậm nói nếu đã đến sao còn ngồi ở trong xe một giây hai giây ba giây trôi qua Một người đàn ông từ trên xe bước xuống Kéo theo chàng pháo tay Vang lên phanh phách Sự lạnh giá chìm trong con ngươi đen nhánh Âm u nhưng không kém phần sắc bén Đôi môi mỏng phát họa Một đường cong tự như cười Nhưng lại rét đến tận xương tủy Giọng nói ồm ồm mang theo Tầng tầng lớp lớp nguy hiểm Chị họ Sao cô biết là tôi đến Anh Dương nghèn miệng cười Cất giọng diễu cợt À một tiếng chị họ này anh không nên gọi vẫn hơn tôi và anh đâu có chung huyết thống tôi nói vậy phải chứ thái điền cười lạnh một tiếng nâng tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu xem ra tôi đã bị lộ rồi ư anh dương vẫn tư thế cũ nghiêng đầu cười khẩy bọn họ đúng là ngu xuẩn khi phải nuôi ong tay áo dẫn sói vào nhà mà vẫn còn vui vẻ thái điền phủi phủi vạt áo bĩu môi đáp lại cô cho rằng bọn họ là người tốt sao Vậy để tôi đây nói cho cô biết để mở mang một chút. Năm đó cậu của cô tính tình cũng không khác gì mẹ cô đâu. Hiền là nhu nhược như nhau. Nhưng cô biết vì sao ông ta lại có lá gan lừa gạt tài sản của mẹ cô không? Vì ông ta say rượu, lái xe tông chết hai mạng người. Phải có thật nhiều tiền để trắng án. Thái Điền ngập ngừng một lúc nói tiếp. Cô biết hai người bị tông chết là ai không? Là ba mẹ ruột của tôi đấy. Bọn họ vì sợ gặp phải báo ứng Nên mới đem tôi về nuôi Cô nghĩ bọn họ nhân từ Độ lượng lắm sao Sóng mắt ánh dương khẽ dao động Hóa ra nguyên nhân là như vậy Nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng Cô ngẩng đầu tiếp lời Vậy nên anh mới thông đồng Với người ở Ma Cao, Lên kế hoạch hủy diệt toàn bộ Cao Sơn Và nhà họ trịnh Thái Điền chép chép lưỡi Kế hoạch ban đầu của tôi Là chiếm lấy toàn bộ nhưng vì sự xuất hiện của cô mà làm thay đổi mọi thứ. Tôi bây giờ chỉ một lòng muốn phá hủy mà thôi." Vừa dứt lời Thái Điền liền thay đổi sắc mặt, chú mục vào xấp hồ sơ trong tay Ánh Dương, hắn ngoắc ngoắc bàn tay dần dần mất đi kiên nhẫn. "Đưa đây, tôi lười ở đây tranh chấp với cô." Ánh Dương cầm xấp hồ sơ trong tay vẫy vẫy đầy khiêu khích, "Muốn lấy, đến đây." Lời nói vừa dứt xung quanh phát ra một loạt âm thanh rục dịch Một đoàn người mặc y phục màu đen Tay cầm gậy sắt chậm rãi đi ra Bọn họ cùng với bóng đêm như hòa làm một Ai nấy đều nghiêm chỉnh uy phong giống như được huấn luyện đàng hoàng So với ông anh trai của mình Bảo đáng tin cậy hẳn Nhìn một chút xem, ngẩu phết Một màn trước mắt diễn ra Thái Điền vẫn vô tư đút hai tay vào trong túi quần Hai con người gần như bất động Chẳng buồn quan tâm đến thế sự Người ở bên cạnh hắn Cũng không có biểu hiện nào cho thấy sự hoang mang Thậm chí một vài người trong số đó Còn câu môi cười nhạo Không hiểu sao Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trong lòng ánh dương Không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành Hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại Lộ rõ sự khó hiểu Lúc này Thái Điền vẫn còn tâm trạng Để người bên cạnh châm thuốc Hắn rít một hơi dài Phả ra làn khói trắng xóa, ánh mắt cũng lơ đẩy nhìn về phía người dẫn đầu cười cợt. À, thì ra là có chuẩn bị, nhưng mà cô tính sai một chuyện rồi, ánh dương à? Ngay sau đó âm thanh cạch cạch vang lên không ngừng. Từng người Thái Điền mang đến đều được trang bị một khẩu súng ngắn. Cùng lại với tên tài xế, thiết bị đi kèm gần như đầy đủ. Sắc mặt ánh dương nhất thời đen lại. Thật không ngờ tên Thái Điền này dám tàng trữ một lượng lớn vũ khí đạn dược. Với năng lực của hắn, làm sao trong thời gian ngắn lại có thể trang bị đầy đủ đến như vậy. Rốt cuộc là cô đã bỏ sót điều gì? Thấy tình hình không mấy khả quan, trọng nhích tới gần ánh Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Không hay rồi, hay là chúng ta rút trước? Ánh Dương đảo mắt một vòng giọng cứng ngắc. Không có khả năng, xung quanh đều có các tay bắn tỉa. Chỉ cần chúng ta bỏ chạy hoặc là tàn phế hoặc là bỏ mạng. Người của bảo đã thông báo với cậu ta rồi, hẳn là đến nhanh thôi. anh Dương khẽ lắc đầu, con đường vừa rồi bọn họ đi qua 10 phần đã bị động tay động chân. Nếu muốn đến được nơi này, chỉ còn cách đi đường vòng, nhưng xem qua thời gian khi bảo đưa được người đến sợ là không còn kịp nữa.